Ủy tiên phát ra lam quan Mộng tam sinh phát ra tử quan Hai bên ầm ầm đối trưởng phát ra ánh sáng chói mắt Thiên địa bị hai sắc thái này làm biến sắc Hào quang chói mắt khiến các tu giả nhất thời không nhìn thấy rõ tình hình bên trong Một ủ tiên đã mất thân thể cũng muốn tranh đấu với ta sao Trong ánh hào quang mộng tam sinh lớn tiếng quát a. Bên trong chùm sáng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ủy tiên. Ẩm! Um, khi hào quang ầm um ầm um tan đi, lộ ra cảnh tượng khiến vô số tu giải chấn động. Ủy tiên kia cường đại đến cực điểm. Giờ phút này đã bị mộng tam sinh vẽ gãy đi hai tay. Đang đau đớn thê thảm cực kỳ suy yếu. Đây không phải là hai tay của thân thể. Đây là thân thể của thần hồn. Tiên nhân bị phạm nhân vẽ đi hai tay. Mộng tam sinh với đôi cánh như vậy, vẫn còn là Phàm nhân sao? Tiên nhân lại không có năng lực tái chiến như thế. Mời bảo bối, thu. Mộng tam sinh lại kêu lên. Âm âm âm. Hồ lô hồng mông quay về phía hủy tiên, lại điên cuồng hút mạnh. A đồ khốn. Hữu Tiên sợ hãi kêu, nhưng hai tay đã bị bẻ gãy trong nháy mắt Hữu Tiên bị hút lên. Hữu Tiên suy yếu, sợ hãi đến cực điểm trốn chạy, nhưng lực hút của hồ lô hồng mông quá lớn. Hữu Tiên dậy dụ chạy trốn, nhưng căn bản hắn vẫn chạy không thoát khỏi lực hút của hồ lô hồng mông. Thu, thu, thu, A! Rốt cuộc hữu tiên không kiên trì được nữa Sau khi kêu thảm một tiếng Cuối cùng hắn đã bị mạnh mẽ nhét vào hồ lô hồng môn Ẩm um, Mộng tam sinh liền đậy hồ lô hồng môn lại Vô số tu giả xung quanh đều lộ vẻ mờ mịch Giờ phút này cho dù xung quanh có mấy trăm vạn tu giả Không gian vẫn yên ám lạ thường Tiên nhân Nhưng đó là tiên nhân Bị mộng tam sinh hồ lô hồng mông thu. Phía xa, yêu thiên thương nhìn hồ lô hồng mông càng lúc càng nóng lên. Đây là một sự cuồn nhiệt. Tiên nhân. Ngay cả tiên nhân cũng có thể thu. Lẽ nào thời điểm đã thương đối thủ, khiến đối thủ không thể phản kháng là có thể tùy ý thu vào sao? Mộng tam sinh cầm lấy hồ lô hồng mông, nhẹ nhàng lay động. Dường như đang luyện hóa hữu tiên như thế. Cách đó không xa, nhâm thử trợn trừng mắt, nhìn trạng thái của mộng tam sinh lúc này, vẽ mặt mơ hồ không hiểu. Lương mọc ra hai cánh. Luyện hóa tiên nhân. Mộng tam sinh mạnh đến mức nào? Ba lần, vẫn là ba lần, mộng tam sinh nhẹ nhàng mở nắp hồ lô ra. Nhất thời mục ti tử khí hồng mông còn nhiều hơn lúc nãy bay ra, bị mộng tam sinh hút vào trong bụng. Tiên nhân đã bị luyện hóa. Khắp nơi, vô số tu giả đều bị kinh sợ. Mộng tam sinh quá kinh khủng. Phụ mơ dương thoáng lo lắng, nhưng trong mắt diêm xuyên lại lón ra một sáng. Bởi vì diêm xuyên nhìn xa hơn, mộng tam sinh càng mạnh Phần mộ quỷ hỏa càng phải liều mạng. Vậy tới lúc Phụng mơ dương cướp đoạt nửa truyền thừa của quỷ cúc sẽ càng chắc chắn hơn. Phía xa, mộng tam sinh lại đứng ở trên không trung từ trên cao nhìn xuống. Sau lưng hắn là một đôi cánh lớn màu tím cực lớn, nhìn thực sự yêu diễm. Phần mộ quỷ hỏa, giao luân hồi trì cho ta. Mộng tam sinh lạnh lùng nói. Giờ phút này, mộng tam sinh đột ngạo toàn trường. Dường như không còn tồn tại nào có thể ngăn cản được bước chân của mộng tam sinh. Trên luân hồi trì, phần mộ quỷ hỏa nhẹ nhàng lắc đầu nói. Mộng tam sinh, ngươi nên hiểu rõ. Vì luyện ra luân hồi trì, ta đã nghiệt lưu tuổi thọ. Tuổi thọ của ta cùng luân hồi trì đã nối liền thành một thể. Giao luân hồi trì cho ngươi, chính là giao mạng ta cho ngươi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Quận 6 chương 18 triệu hoán huyền tiên. Hờ! Ừ, ngày hôm nay ta đã tới đây. Cho dù tiên nhân ta cũng luyện hóa. Tiên nhân luyện hóa thành tử khí hồng mông khiến ta đạt tới trạng thái mạnh nhất. Ngươi không thể ngăn cản được ta đâu. Mộng tam sinh quát lạnh. Đúng lúc này, Phần mộ hủy hỏa đột nhiên lại càng thêm già nuôi. Mái tóc vốn bạc trắng, Giờ phút này đã biến thành khô trắng. Còn có rất nhiều tóc rụng xuống. Thân hình càng lúc càng gầy gò. Nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Thậm chíc, Hàm răng phần mộ hủy hỏa bỗng nhiên rụng đi mấy chiếc. Dông nói phần mộ hủy hỏa khàng khàng vang lên. Nhân tiên, ngươi có thể ngăn cản. Vậy ta xem ngươi làm thế nào để ngăn cản được huyền tiên. Âm âm âm. Tất cả luân hồi trì giống như bị đun nóng sôi lên sùng sụt. Phải biết rằng, lúc trước khi huyền tiên xuất thế chỉ có một gợn sống mà thôi. Hiện tại quả thật toàn ao đều sôi trào. Một cổ khí thế trùng thiên từ trong luân hồi trị tỏa ra. Uy thế mạnh mẽ vừa ra, vô số tu giả xung quanh đều bị ép tới mức co quắp trên mặt đất. Chỉ riêng phần áp chế này, đã khiến vô số tu giả không chịu nổi. Trong luân hồi trị có một đôi sườn rồng cực lớn, đen kịch từ từ nhô lên. Sừng rồng vừa xuất hiện, xung quanh nhất thời tràn ngập hắc khí. tử khí âm u. Sừng rồng không ngừng nhô cao. Dần dần, một cái đầu rồng lớn chậm rãi nhô lên khỏi mặt luân hồi trì. Hư không xung quanh rung rẩy mãnh liệt. Khí tức huyền tiên cuồng bạo vừa ra, nhất thời đã ép vô số tu giả nằm rạp xuống mặt đất. Lực lượng mạnh mẽ ép vô số tu giả nhất thời không thở nổi Tiên nhân Đây chính là sự cường đại của tiên nhân sao Trong lòng vô số tu giả gào thét Đối mặt với khí tức này Rất nhiều tu giả đều bỗng nhiên cảm thấy mình giống như dung như dế Trong luân hồi trịt chậm rãi lao ra một cái đầu hắc long rất lớn Lần này không giống như vừa nãy Lần này có thân thể như thế Tuy nhiên, đây là một con rồng mù Con rồng mù hét dài một tiếng, vẫy đuôi Thân thể của nó từ trong luân hồi trì chui ra Ẩm um, Phía trên không trung, một cổ khí tức bá đạo tỏa ra Ai? Rồng mù gầm lớn một tiếng Hắn, mộng tam sinh, xé nét hắn Phần mộ nguyện hỏa có chút suy yếu kêu to một tiếng. Rồng mù gầm lên, sau đó ầm ầm xông thẳng đến chỗ mộng tam sinh. U, V, W, W, M. Sắc mặt mộng tam sinh trầm xuống. Một chữ đánh tới, hư không xuất hiện một chữ ấm lớn. ầm Rồng mù gầm lên một tiếng, đánh thẳng lên trên. Trong nổ vang. Đẩy mộng tam sinh xuyên thẳng vào cửu tiêu Đồ khốn Trên trời cao sắc mặt mộng tam sinh biến đổi Đây là lần đầu tiên mộng tam sinh thất thố Đối mặt với nhân tiên Mộng tam sinh vẫn còn có thừa lực Nhưng bây giờ lại là huyền tiên Nó còn có thân thể Chỉ một chút lực lượng đã khiến mộng tam sinh Phải nhanh chóng thối lui Đây là một con thi long. Sắc mặt Phụng Mơ Dương trầm xuống. Thi long? Lưu cẩn không hiểu nói. Dương Giang có núi lửa. Cõi âm có u tuyền. Bên trong đều khí chí âm chí tử. Thân thể tu giả ngã vào, rất nhanh sẽ có thể đông lại thành từng mảnh. Nhưng cũng có thi thể ngoại lệ. Bọn họ sẽ nạp lấy U tuyền lực thậm chí còn sống lại. Tuy nhiên, sau khi sống lại, lại là hình dáng của cương thi. Hơn nữa, không có cương thi nào không phải là cương thi chí vương. Phụ mơ dương giải thiết. Cương thi chí vương. Đại nhân muốn nói con thi long này đã chết từ lâu sau đó sống lại nhờ U tuyền sao. Lưu Cẩn Kinh ngạc nói. Diêm xuyên đứng bên cạnh không để ý thi lông, mà nhìn chầm chầm vào luân hồi trì phía xa. Phụ mơ dương, chuẩn bị động thủ. Diêm xuyên lại quát nhẹ một câu. Phụ mơ dương giật mình, nhất thời gật đầu một cái. Thi long trùng thiên, nổ tung giống như lực lượng trùng kích mộng tam sinh. Dưới pha chạm lớn khắp nơi không ngừng nổ. Gió bão nổi lên bốn phía, Dưới sự va chạm của hai bên, đại địa không ngừng chấn động rung chuyển. Vô số phong thủy sư sùng bái nhìn lên bầu trời. Đó lại là huyền tiên. Là do tôn chủ triệu hồi ra. Sau khi thượng hư cảnh thập trọng độ kiếp, mới có thể thành tựu. Nhưng giờ phút này lại ra sức vì tôn chủ. Yêu thiên thương liếc mắt nhìn phần mộ ủy hỏa phiếu xa một cách. Nhất thời xác định được ý nghĩ của mình. Luôn hồi trì tiêu hóa cực tuổi tới thọ điểm. Cho dù đoạt được cũng không có mấy tác dụng. Nhưng đối với hồ lô hồng môn lại khác. Yêu hoàng, làm sao bây giờ? Một đại yêu vui mừng hỏi. Rốt cuộc mộng tam sinh đã gặp phải đối thủ. Ha ha, chúng ta chờ. Trong mắt yêu thiên thương hiện lên tinh quang nói. Nhâm thử, mộng hồng anh lại lùi lại tiếp. Huyền tiên. Loại nhân vật này, phần mộ hủy hỏa cũng có thể triệu hoáng ra sao? Nhâm thử sợ hãi nói. Trên luân hồi trì, mặt sao chậm rãi trở nên phẳng lặng. Đối với phần mộ hủy hỏa nói chỉ cần triệu ra huyền tiên, đã đủ để ra lệnh. Vèo. Đột nhiên, bốn đạo thân ảnh vắng nhanh đến. Trong chết mắt, bốn đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt Luân Hồi Trì. Phụ Mơ Dương, Diêm Xuyên, Lưu Cẩn, Bạch Đế Thiên, sắc mặt mỗi người đều nghiêm túc nhìn về phía phần mộ ủy hỏa. Hai mắt phần mộ ủy hỏa hiếp lại, nhìn chầm chầm vào Phụ Mơ Dương. Lý Thương Lan truyền cho ngươi sau. Giọng phần mộ quỷ hỏa khàng khàng nói Nam công chủ Phụ Mơ Dương ra mắt bắt công chủ Phụ Mơ Dương hiếp sâu một cái nói Trăm năm trước ta vẫn còn gặp Lý Thương Lan Không thể tưởng tượng được trăm năm ngắn ngủi, Hắn đã truyền thừa lại cho ngươi Lúc trước ta đã nhìn thấy hắn sai khiến trăm long mạc Tuy nhiên trăm năm sau Ngươi lại có thể phát triển một mạch của quỷ cốt tới trình độ như bây giờ Thật sự khó có thể tin được Phần mộ quỷ hỏa trầm giọng nói Phụ mơ dương căn bản không muốn thừa dịp người khác gặp ngươi Ta tin tưởng Sớm muộn sẽ có một ngày Ta có thể đường đường chính chính thu hồi truyền thừa của bác tôn Hợp nhất một mạch quỷ cốt ta Nhưng thiên địa giới này đột nhiên thay đổi. Tiên nhân đã không bị hạn chế nữa. Thậm chí tiên nhân tại tiên giới cũng sẽ lục tục tiến vào giới này. Tới khi đó kẻ thù của một mạch hủy cốt ta sẽ đến. Hủy cốt không thể hợp nhất. Để lấy lại một phần đức đoạn của một mạch này, lần này chỉ có thể đắc tội. Phụ Mơ Dương hiếp sâu một cái nói. Phần Mộ Huệ Hỏa quay về phía Phụng Mơ Dương khẽ mỉm cười. Muốn thì tới đi. Phần Mộ Huệ Hỏa khẽ mỉm cười. Nói xong, Phần Mộ Huệ Hỏa chậm rãi chìm vào trong luân hồi trì. Sắc mặt Phụng Mơ Dương trầm xuống. Bệ hạ, các ngươi theo ta. Phụng Mơ Dương kêu lên. Đột, bốn người nhất thời bay về phía luân hồi trì, đồng thời nhảy vào bên trong. Phù phù. Bọn họ giống như rơi vào trong nước chìm vào bên trong. Động tịnh phía Diêm Xuyên cũng khiến cường giả bốn phương chú ý tới. Hai mắt yêu thiên thương thoáng nheo lại. Yêu hoàng, đám người Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên đuổi theo phần mộ hỷ hỏa rồi. Một đại yêu thoáng lo lắng nói. Yêu thiên thương cười lạnh nói. Như vậy càng hay. Đến lúc đó sẽ bớt người tới quấy rầy chúng ta. Yêu thiên thương không quan tâm, nhưng phong thủy sư xung quanh đó lại không nghĩ như vậy. Không tốt. Nam Tôn Phụng Mơ Dương bọn họ đuổi theo Tôn Chủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 6 chương 19 hủy cốt, hai mạch hợp nhất. N. An tôn muốn cướp giật truyền thừa của tôn chủ. Nhanh, bảo hộ tôn chủ. Khắp nơi truyền đến vô số tiếng kêu lo lắng. Rất nhiều phong thủy sư từ khắp nơi nhanh chóng tụ tập về phía luân hồi trì. Bọn họ thi nhau nhảy vào trong luân hồi trì. Vừa vào luân hồi trì. Đám người diêm xuyên nhất thời giống như đến một nơi sâu trong tinh không. Không phân biệt được trên dưới phải trái Ở một nơi không xa lại có một lỗ thủng lớn màu xanh lam Trong lỗ hổng từng luồn ánh sáng màu lam điên cuồng xoay tròn Bên trong ánh sáng màu lam hình như có mỗi thân ảnh lúc ẩn lúc hiện Phần mộ hỷ hỏa đứng ở trước mặt lỗ hổng lớn đó Mắt nhìn bốn người Bệ hạ ở trong đó chính là thôn đạo luân hồi Tuyệt đối không nên đi vào. Cho dù là nhân tiên khi tiến vào thông đạo luân hồi chịu lực đè ép của nó cũng có thể trở thành bộ mịn trong nháy mắt. Phụ Mơ Dương nói. Đột. Diêm xuyên gật đầu một cái. Phần mộ khủy hỏa nhìn Phụ Mơ Dương nói. Muốn truyền thừa của ta. Ta cho ngươi một cơ hội. Linh tê giới khủy cốt. Phụ mơ dương gật mình. Được. Phần mộ hủy hỏa gật đầu một cái, sau đó ngồi khoanh chân, nửa thân thể ngồi ở cửa thông đạo luân hồi. Hắn nhắm mắt lại, hai tay để xuống phía trên hai đầu gối. Phụ mơ dương hiếp sâu một cái nói. Bệ hạ, linh tê giới hủy cốt, đây là thủ pháp tranh đấu của một mạch hủy cốt, là chiến đấu tại ý thức giới. Ý thức giới không có khái niệm thời gian. Có lẽ trong thời gian mấy lần hức thở ta có thể tỉnh lại. Cũng có thể phải mấy ngày. Kính xin bệ hạ hộ pháp cho thần, bảo đảm thân thể không bị thương tổn. Được. Diêm xuyên gật đầu một cái. Đúng rồi. Bệ hạ trong phạm vi xung quanh phần mộ quỷ hỏa khoảng 10 trượng đều không nên tới gần. Bởi vì trong phạm vi xung quanh hắn mười trượng, đã bị thông đạo luân hồi hút lấy. Sợ gì hắn có thể ngồi ở chỗ đó, bởi vì hắn có luân hồi trì. Bất kỳ ai cũng không thể động được vào thân thể của hắn. Phụ mơ dương dặn dò. Ta biết rồi. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Trong hư không, phụ mơ dương giống như phần mộ ủy họa, ngồi khoanh chân. Hai mắt dần dần nhắm lại, vù, thân thể hai người đều khẽ rung lên. Tiếp theo, hai người đều rơi vào trạng thái trầm mặt, vù vù, vù vù. Lúc này, rất nhiều phong thủy sư xông vào luân hồi triệt, đột nhiên xuất hiện trong vùng hư không này. Vô số phong thủy sư mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Tiếp theo có một phong thủy sư bay về phía phần mộ hủy hỏa trong nháy mắt. Tôn chủ, ngươi không sao chứ? Người kia nhanh chóng bay tới gần. Nhưng phía sau phần mộ hủy hỏa đột nhiên xuất hiện một lực hút. Người kia kêu thảm một tiếng, nhất thời bị hút vào trong thông đạo Luân Hồi. Vù vù! Người kia không còn hình bóng. Vô số phong thủy sư xung quanh nhất thời thoáng dừng lại, không dám bay tới gần nữa. Về phần nhóm người Diêm Xuyên, mọi người thấy phần mộ quỷ hỏa không có việc gì, tất nhiên không ai không có chuyện lại tìm việc. Dù sao, Bạch Đế Thiên và Mộng Tam sinh đối quyền, đã khắc sâu vào trong bộ não của tất cả bọn họ. Diêm Xuyên, Lưu Cẩn, Bạch Đế Thiên bảo vệ cho Phụ Mơ Dương vẫn không nhút nhấp. Đúng lúc này, thân thể phần mộ quỷ hỏa cách đó không xa đột nhiên khẽ ruông lên. Trong cơ thể phần mộ quỷ hỏa chậm rãi xuất hiện một ti hồn phát. ha ha hà! Một ti hồn phách kia phát ra một tiếng cười khẩy đầy âm u. Tôn chủ, ngươi không sao chứ? Một phong thủy sư thân thiết hỏi. Một ti hồn phát liền với phần mộ quỷ hỏa, nhìn mọi người một lượt. Ha ha, ủi họa, ngươi cũng có thủ đoạn thật tốt. Không hộ danh là con cháu của phần mộ thị ta. Ta phế bỏ mệnh cách của ngươi, ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi này, lại còn có thành tựu như bây giờ. Thông đạo Luân Hồi Ngươi lại còn có thể mở ra thông đạo Luân Hồi sao? Một ti hồn phát kia kinh ngạc cười khẩy nói. Hồn phách kia không phải là phần mộ quỷ hỏa sao? Lưu cẩn nhất thời biến sắc Phần mộ thị Đây là một gia tột Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống Một tia hồn phách tách ra khỏi thân thể của phần mộ quỷ hỏa nhìn chung quanh một lát cuối cùng nhìn về phía phụng mơ dương Ha ha, ngươi lại cùng người khác thành lập thông đạo ý thức sao? Ta thông qua huyết mạch của phần mộ thì dính trên thân thể ngươi, không có cách nào tổn thương ngươi. Nhưng ta chỉ cần giết hắn, ý thức của ngươi sẽ chôn vùi theo hắn. Ha ha ha, Thôn đạo luân hồi. Ngươi mở ra như vậy cũng thật thuận tiện cho ta. Hồn phách kia cười khẩy. Tiếp theo, chỉ thấy hồn phách kia quay về phía Thôn đạo luân hồi đánh ra một chiêu. Một hồn phách cử long màu xanh lục từ trong thông đạo luân hồi sông thẳng ra, la về phía phụng mơ dương. Âm! Um, Lưu cẩn đánh tới một quyền, nhất thời đánh tan hồn phách kia. Ồ! Oh, một phạm nhân! ha ha hà! Hồn phách kia khinh thường nói. Tiếp theo hắn lại tiếp tục ngót tay. Âm um, âm um, âm! Um. Trong thôn đạo Luân hồi nhất thời có rất nhiều âm hồn sông thẳng ra, lao về phía phụ mơ dương, định vồ chết hắn. Trong đó có thần hồn của người, có thần hồn của yêu, có thần hồn của rồng. Rất nhiều thần hồn chuyển thế từ trong Luân hồi bị gọi đi ra, lao thẳng tới nhóm người diêm xuyên. Âm, um, âm, um, âm, um. lưu cẩn vung phất trận, nhanh chóng đối chiến với vô số thần hồn đang thi nhau lao tới. Nhưng thần hồn càng lúc càng nhiều. Ha ha, tại cửa thông đạo luân hồi, thần hồn của tiên nhân trở xuống chuyển thế, ta muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Hồn phách của phần mộ thị kia cười khẩy nói. Tiếp theo, hồn phách từ trong thông đạo luân hồi tuôn ra. Bệ hạc, những hồn phách này đều nằm trong trạng thái hỗn độn. Tuy rằng không tới thực lực tiên nhân, nhưng khá bất phạm. Lão nô có chút không chống đỡ nổi rồi. Lưu cẩn cả kinh kêu lên. Ta đến đây. Bạch đế thiên bước ra một bước. Không, hồn phách của hắn cùng cũng không ngừng. Ngươi đến cũng không có tác dụng. Để ta đi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Bạch Đế Thiên nghi hoặc nhìn về phía Diêm Xuyên. Bảo vệ tốt Phụng mơ dương. Diêm Xuyên căng dặn một câu, sau đó đạt không tiếng lên. Diêm Xuyên đưa tay phải ra trong mắt nhất thời cứng lại nói. Chu Thiên tinh thần. Vù vù. Xung quanh Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện một lực lượng khỏe dị. Trong nháy mắt lực lượng tập trung 36 thần hồn. Lôi kéo 36 tinh thần vào trong Một đám thần hồn nhất thời dựa theo quỹ tích đặc biệt xoay tròn giống như những vì sao đang chuyển động vậy Những thần hồn này nhất thời mất đi mục tiêu của chính mình Xoay tròn theo quỹ tích này Đồng thời vồ về phía hồn phát đối diện Ồ! Ngươi dám thao túng hồn phát nô dịch của ta để đối phó ta sao? Phía xa hồn phách của phần mộ thị kinh ngạc nói. Âm âm âm. Xung quanh Diêm Xuyên nhanh chóng từ 36 thần hồn tăng thêm đến 360 thần hồn. Tiếp theo là 3.600 thần hồn. Càng ngày càng nhiều thần hồn xoay xung quanh Diêm Xuyên. Dường như Diêm Xuyên đã trở thành trung tâm vũ trụ. Còn những thần hồn giống như vô số vì sao quay tròn xung quanh vũ trụ vậy. Âm âm âm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 6 chương 20 Ủy Cúc, hai mạch hợp nhất 2, giờ, yeah. U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, Thiên tinh thần của Diêm Xuyên. Càng ngày càng có nhiều thần hồn bị khống chế. Sau đó chúng giống như bão táp lao về phía đối diện. Tuy rằng hồn phách phần mộ thì đối diện có thể không ngừng triệu tập thần hồn cuồn cuộn đi ra. Nhưng tốc độ khống chế hồn phách của Diêm Xuyên còn nhanh hơn so với hắn. Trong lúc nhất thời, đại chiến diễn ra ác liệt. Sao có thể như vậy được? Ngươi là ai? Trong số phạm nhân, sao có thể có được công pháp cao thâm như vậy? Đây là công pháp gì? Hồn phách của phần mộ thị kêu lên sợ hãi. Trong bão táp thần hồn, Diêm Xuyên cười lạnh không để ý tới hắn. Âm âm âm! Thần hồn cùng cụ nghiệt lưu quay về. Thậm chí lần lượt có hồn pháp xông tới trên người của hồn pháp phần mộ thị kia. Tạo thành những tổn thương lớn đối với hồn phách của hắn Đồ khốn Hồn phách phần mộ thì lạnh giọng kêu lên Nhưng Diêm Xuyên không để ý tới hắn Vẫn lấy cách của người trả lại cho người Bao nhiêu thần hồn đi ra Hắn nghịch lưu trở lại bấy nhiêu Rõ ràng phương pháp hủy diệt này cao mình hơn So với lưu cẩn lúc đầu rất nhiều Đại khái qua một canh giờ sau thân thể của phụ mơ dương và phần mộ quỷ hỏa đột nhiên rung lên. Hai người nhẹ nhàng mở mắt. Phần mộ lân cốt. Ngươi lại đuổi đến nơi đây sao? Vừa vạn như vậy, vào luân hồi đi thôi. Phần mộ quỷ hỏa vung tay lên. Ẩm! Um, hồn phách của phần mộ thị kia nhất thời bị đẩy vào thông đạo luân hồi. Đồ khốn! Đồ khốn hủy hỏa. Ta sẽ về tìm ngươi. Hồn phách phần mộ thị kia gào thét, nhưng trong chết mắt hắn đã bị nhấn chìm trong thông đạo luân hồi. Diêm xuyên phất tay. Thần hồn cùng cụm kia cũng rơi vào thông đạo luân hồi. Lúc này phần mộ hủy hỏa mới nhìn về phía phụ mơ dương. Phụng mơ dương. Thật không ngờ được, thật không ngờ được, thế giới ý thức 100.000 năm, hồn phách của ngươi lại càng lúc càng thức tỉnh. Không ngờ được, ngươi lại có thể là thủy tổ chuyển thế của mạch chúng ta. Phần mộ quỷ hỏa bỗng nhiên mở miệng nói. Luôn hồi vạn thế lại trở về. Ngươi là quỷ cốt tử. Trong mắt phần mộ quỷ hỏa nhất thời cứng lại nói. Quỷ cốt tử. Phụ mơ dương nghi ngờ nói, Pháp thuộc một mạch hủy cốt, ngươi không phải càng ngày càng cảm thấy thân thiết sao? Phần mộ hủy hỏa trầm giọng nói, không sai. Phụ mơ dương gật đầu một cái, ký ức kiếp trước của ngươi còn chưa hồi phục. Tất nhiên không rõ ràng, người khác không biết hủy cốt tử là ai, nhưng phần mộ thị của ta lại rất rõ ràng. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được lại có thể là ngươi. Ha ha ha, truyền thừa quỷ cút, ta trả lại cho ngươi. Phần mộ quỷ hỏa bỗng nhiên cười nói. Nói xong, phần mộ quỷ hỏa đưa ra một khối ngọc bài màu đen. Tuy nhiên, ngọc bài này chỉ có một nửa. Tôn chủ không thể. Một đám bắt tôn đệ tử cả kinh kêu lên. Cái này làm sao có thể truyền cho Nam Tôn được? Ánh mắt bọn họ phóng ra vẻ tham lam. Tôn chủ muốn truyền ngôi, chỉ có thể truyền cho đệ tử Bắc Tôn. Phần mộ khủy hỏa liếc mắt lạnh lùng nhìn mọi người một cái. Hờ! Đệ tử Bắc Tôn nhất thời câm như hến. Bản Tôn muốn cho ai thì cho ai không tới phiên các ngươi ngắt lời. Phần mộ khủy hỏa lạnh lùng nói. Vâng, đệ tử Bắc tông phiền muộn ngật đầu một cái. Ngọc bài bay về phía phụ mơ dương, phụ mơ dương lại lấy ra nửa khối ngọc bài khác. Hai khối vừa tiếp xúc với nhau, hai mảnh lập tức hợp lại làm một. Ngươi cứ như vậy mà đưa cho ta sao? Phụ mơ dương kinh ngạc nói. Đừng nói dài dòng. Ha ha, tạm thời ngươi cũng không cần biết. Dù sao đi nữa bởi vì truyền thừa ủy cốt ta mới bổ được mệnh cát. Xem như là ta nợ một mạch ủy cốt. Hiện tại vật trả về chỗ cũ. Ta có thể luyện hóa luân hồi trì không phải bởi vì lý giải sâu đối với truyền thừa ủy cốt. Ngược lại ta căn bản không nghiên cứu nổi truyền thừa ủy cốt này. Phần truyền thừa này chỉ có bản thân ủy cốt tử mới có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Ta có thể mở ra luân hồi trì chỉ là thiên phú của bộ tộc phần mộ thị ta mà thôi. Ta phá luân hồi trì. Mở ra thông đạo luân hồi này. Thật ra là để tiến vào luân hồi. Một lần nữa chuyển thế đến hình thể sinh mạng ta muốn mà thôi. Phần mộ khủy hỏa cười nói. Ngươi muốn chuyển thế. Phụ mơ dương kinh ngạc nói. Ngươi không biết phần mộ thì không cần lo lắng cho ta Bộ tộc chúng ta chính là trưởng thành trong chuyện thế Chúng ta thích chuyện thế Trong sự chuyển thế chúng ta có thể thu được lực lượng Phần mộ huyện hỏa cười nói Đệ tử Bác Tông nghe lệnh từ nay về sau Phụ Mơ Dương là công chủ Bác Tông Tất cả phong thủy sư chờ đợi điều lệnh Phần mộ hủy hỏa cuối cùng đưa ra một mệnh lệnh. Vâng, vô số phong thủy sư mờ mịch nói. Phần mộ hủy hỏa đứng dậy, nhìn mọi người, cuối cùng nhìn về phía phụ mơ dương nói. Nếu như có thể chúng ta sẽ gặp lại tại tiên giới. Vù vù. Phần mộ hủy hỏa nhảy vào trong luân hồi. Lối đi vào thông đạo luân hồi đột nhiên thu nhỏ lại cho đến khi biến mất. Âm âm âm, vùng hư không này cũng chậm rãi sụp đổ. Mọi người trở lại bên ngoài. Sau khi phần mộ khủy hỏa chuyển thế, luân hồi trì lúc trước cũng sụp đổ theo. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Phần mộ khủy hỏa chuyển thế đầu thai đi đâu? Trong chết mắt phụ mơ dương thành công chủ Bắc Tôn Phụ mơ dương cầm lấy ngọc bài hoàng chỉnh kia. Một mặt quỷ cốt cũng coi như chính thức được xác nhập. Bản thân Phụng Mơ Dương cũng cảm thấy khó hiểu. Mình là quỷ cốt tự. Thủy tổ một mặt quỷ cốt chuyển thế. Thật sự sao? Nhóm người Diêm Xuyên cũng như mày không ngớt khiến Phụng Mơ Dương càng thêm kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng kinh ngạc vì phần mộ hủy hỏa. Phần mộ thị. Trưởng thành trong chuyện thế. Chẳng trách hắn không để ý tới tuổi thọ. Đây là một chủng tộc nghĩa dị gì, gì vậy? Sau này chuyện thế không phải biến thành một người khác sao? Chủng tộc như vậy làm sao kéo dài? Làm sao còn có thể được xưng là phần mộ thị? Xem ra, hiểu biết của trẩm đối với tiên giới vẫn quá ít. Cuối cùng Diêm Xuyên không khỏi thở dài một tiếng. Tuy nhiên, nói tóm lại, lần này Diêm Xuyên thu hoạt vậy là đủ rồi. Rốt cuộc Phụ Mơ Dương đã thu hồi truyền thừa hoàn chỉnh của một mạch hủy cốt. Phụ Mơ Dương cũng nhanh chóng thu hồi truyền thừa thuộc về mình. Bái kiến công chủ. Một đám phong thủy sư cung kính nói. Ký ức của một đám phong thủy sư đối với những lời nói cuối cùng của phần mộ ủy hỏa vẫn chưa phai. Thủy tổ. Ánh mắt tất cả phong thủy sư nhìn Phụng Mơ Dương đều trở nên nồng nhiệt. U, V, K, W, W, M. Phụng Mơ Dương gật đầu một cái tiếp nhận rất nhiều phong thủy sư tiếp thu tất cả bác tôn. Chúc mừng! Phụng Tiên Sinh. Diêm xuyên cười nói, vui chung. Phụ mơ dương gật đầu một cái. Giờ phút này tâm tình hắn rất vui vẻ. Sau khi chúc mừng phụ mơ dương, Diêm xuyên liền nghiêng đầu nhìn ra xung quanh. Giờ phút này thành trì núi sông xung quanh đã trở nên hoàn toàn hỗn độn Trên mặt đất có rất nhiều tu giả đau khổ ngã trên mặt đất kêu la thảm thiết. Rõ ràng dư âm của cuộc chiến đấu lúc trước quá mãnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 6 chương 21 mộng tam sinh lâm vào tuyệt cảnh. Cờ! Ác đó không xa, nơi một ngọn núi đổ, hắc khí trùng thiên, âm khí tử khí vô tận lan tỏa về các phía. Tại trung tâm hắc khí, bằng mắt thường có thể nhìn thấy thi lông kia. Thi Long bị chém đứt thành hai đoạn, chết tại chỗ. Diện tiết đại địa xung quanh thân thể Thi Long bị nghiền nát. Đồng thời quanh thân dường như đã phát ra hết âm khí tử khí đang dần dần biến mất. Chết rồi sao? Phụ Mơ Dương kinh ngạc nói. Thi Long là huyền tiên. Vậy mà hắn đã bị mộng tam sinh giết chết. Một đám phong thủy sư Bắc tôn hứt vào một hơi khí lạnh. Đó là huyền tiên. Đó hẳn là tồn tại vô địch của giới này. Nhưng không ngờ hắn đã chết. Thi Long chết nhưng cuộc chiến đấu bên ngoài còn chưa kết thúc. Hai chiến trường trong đó một là Nhâm Thử, Mộng Hồng Anh bị mười mấy đại yêu bao vây bên trong. Một chỗ khác lại là yêu thiên thương dẫn theo một đám đại yêu bao vây đánh mộng tam sinh Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu cẩn kinh ngạc nói Sắc mặt diêm xuyên ngưng trọng nói Bạch đế thiên trước tiên cứu mộng hồn anh đã Được Bạch đế thiên ngật đầu một cái đạp không xông thẳng tới Đám người diêm xuyên cũng đẹp không bay đi Ha ha, nhâm thử Ngươi cũng là yêu tộc Hãy gia nhập thiên đình yêu tộc đi Bệ hại nhất định cho ngươi ưu đãi tốt nhất Nhâm thử các ngươi đã cùng đường rồi Ngươi hãy thần phục bệ hạ Đồng thời giao mộng hồng anh ra đây Một đám đại yêu vung trường kiếm ra Trường đao chém về phía nhâm thử Ờm, um, nhâm thử, mộng hồng anh đều vung ra pháp bảo của mình chống đỡ. Gió bão xung quanh không ngừng đánh tới. Giờ phút này hai người càng lúc càng chật vật. Tuy nhâm thử là thượng hư cảnh, nhưng đối diện hắn là mười mấy đại yêu cũng có cả cường nhân thượng hư cảnh. Một mình hắn nhiều nhất chỉ chiếu cố được một mình mình. Hiện tại thêm mộng hồng anh lại càng thêm khó khăn. Giao tôn nữ của thánh chủ ra. Phi cho ta ưu đãi, Phi chỉ dựa vào đế triều yêu tộc của các ngươi sao. Thánh địa thần tôn diệt đế triều yêu tộc của ngươi căn bản rất dễ dàng chóng phánh. Ngày hôm nay lão tử muốn lấy đầu của các ngươi. Ngày mai lão tử có chết cũng có thể vệnh râu. Nhâm thử nhất thời kêu lên. Hực bản thân mộng tam sinh khó bảo toàn được tính mạng, Ngươi vẫn còn ủng hộ hắn. Một khi đã như vậy, ta cũng không nhân nhượng với các ngươi nữa. Trước tiên chờ ta chém chết mộng hồng anh đã. Một báo yêu gầm lên. Trong khi đang nói chuyện, Đại yêu bốn kia kiềm chế nhâm thử, Báo yêu chém một đao về phía mộng hồng anh. À! Mộng hồng anh cực kỳ phẫn nộ. Trong lúc đó, ro dài trong tay nàng liền vung lên. Nhưng báo yêu quá mạnh mẽ. Ro dài kia vẫn không ngăn được đại đao. Ngay lập tức ro dài vỡ nát từng đoạn. Chết! Báo yêu trừng mắt quát. Một đao mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đón đầu đến. a Mộng hồng anh tuyệt vọng kêu lên một tiếng. Nàng căng bản không ngăn cản được. Giờ phút này trên người mộng hồng anh cũng đầy vết thương. Trong thời khắc tuyệt vọng, thậm chí nàng nhắm mắt lại. Thời điểm nhắm mắt lại, mộng hồng anh bỗng nhiên cảm thấy bên hông bị thứ gì đó cuốn lấy. Vèo! Trong nháy mắt mộng hồng anh bị kéo đi. Ẩm! Khi bay khỏi nơi đó, bên tai nàng truyền đến một tiếng nổ rung trời. Bạch đế thiên, ngươi đánh lén ta! Trong tai nàng lại truyền đến tiếng kêu lo lắng của báo yêu. Hực chỉ là phế vật như ngươi ta còn phải đánh lén sao? Bạch đế thiên khinh thường nói. Ẩm! Um, một tiếng động rất lớn vang lên. Một cơn gió cực lớn bao phủ, Nhất thời thổi thân hình mộng hồng anh bay đi. À! Tiếng báo yêu kêu lên thảm thiết lại truyền đến. Vù vù! Mộng hồng anh cảm giác mình ngã vào trong một lồng ngực Ta không chết Trong lòng mộng hồng anh kinh ngạc mở mắt ra Vừa mở mắt nàng nhất thờ nhìn thấy mặt diêm xuyên cách nàng chưa đầy một cánh tay A Mộng hồng anh lại kêu lên một tiếng Sắc mặt diêm xuyên đen lại Ta cổ nàng lại không làm chuyện gì bất liệt sự với nàng Nàng kêu cái gì vậy Sau khi hét lên một hồi Mộng hồng anh lập tức im lặng Trên mặt nàng liền ưỡng đỏ Mộng hồng anh từ trong lòng viêm xuyên tránh ra Đằng yêu cuốn ở bên hông Mộng hồng anh cũng đột nhiên rút về Một phía khác Bạch đế thiên gia nhập chiến trường Cường thế vô địch nhất thời lực ép đầy yêu Báo đầu là tu vi thượng hư cảnh Vốn định đấu với Bạch Đế Thiên 300 hiệp. Kết quả, hắn bị Bạch Đế Thiên tác một cái, đập sâu vào trong lòng đất. Chiến tiết đó khiến tất cả đều chấn động. Một đám đại yêu đang bao vây tấn công Nhâm Thử, nhất thời thân hình dừng lại. Nhâm Thử đang vui mừng kinh ngạc vì được cút, nhanh chóng chạy trốn tới bên cạnh Diêm Xuyên. Cảm ơn Diêm Đế Đại Từ Đại Bi. Thật ra lần trước tại Bạch Cốt Sơn ta đã vô cùng kính ngưỡng đối với Diêm Đế. Lần này thật sự đa tạ. Đúng là không hổ danh phu quân của tử tử thánh nữa. Nếu như Diêm Đế không ngần ngại, hãy giết hết đám đại yêu khốn kiếp này đi, không cần giữ mặt mũi cho ta đâu. Nhâm thử nhất thời vô liêm sĩ nói. Nhâm thử, ngươi đúng là tên tiểu nhân hèn hạ. Một đám đại yêu phẫn nộ quát lên Nhưng không một người nào dám tiến lên đánh Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên Đại từ Đại Bi Diêm Xuyên khẽ mỉm cười, đồng thời thoáng có chút hiếu kỳ nhìn nhâm thử Thái độ này của hắn thực sự rất giống với Đông Phương chính phái một người bạn tốt của Diêm Xuyên Rết những đại yêu này Diêm Xuyên đương nhiên sẽ không nghe theo lời hắn Mà Diêm Xuyên nhìn về phía mộng hồng anh nói Xảy ra chuyện gì vậy? Sao các ngươi lại bị yêu thiên thương bao vây tấm công? Nghe thấy Diêm Xuyên hỏi như vậy, mộng hồng anh nhất thời biến sắc Diêm Xuyên ta cầu xin ngươi hãy cứu cứu ra ra ta được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói rõ ràng cho ta nghe trước đã Diêm xuyên trịnh trọng nói Lúc trước Hắc Long huyền tiên kia quá lợi hại Gia Gia và nó đấu rất lâu Rốt cuộc mới liều mạng cùng Hắc Long dẫn tới lượng bại câu thương Khi đó Gia Gia đã hoàn toàn áp chế được Hắc Long Chắc hẳn không được bao lâu nữa Đã có thể khiến Hắc Long phải chết Nhưng này lúc yêu thiên thương chặn ngang một tay một đau đó đã chém hắc Long đang bị trọng thương thành đoạn. Thời khắc Hắc Long bị chém thành hai đoạn. Hắn tuyệt vọng biết mình sắp bị chôn vồi. Bởi vậy đã kiết thiết tất cả tiềm năng. Liều chết phản công lần cuối khiến ra ra bị thương càng thêm nặng. Hiện tại, yêu thiên thương đã dẫn theo một đám đại yêu, vây rết ra ra ta, Gia gia ta đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc rồi. Mộng hồng anh lo lắng nói. Ồ! Diêm xuyên nhìn về phía xa một chiến trường khác. Tại chiến trường kia, một đám đại yêu nhiều nhất là lượt trận. Thật sự chiến đấu chỉ có yêu thiên thương và mộng tam sinh. y phục trên người mộng tam sinh đã bị nghiền nát nhiều chỗ. Trên người có vô số vết thương. Trên cánh trái đã mất đi rất nhiều lông chim. Thậm chí cánh bên phải còn bị bẻ gãy. Trong tay mộng tam sinh cầm một thanh trường kiếm màu tím chống đỡ với kim đao của yêu thiên thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 22 Ngươi muốn làm gì? Tò Rông tay yêu thiên thương cầm lấy một thanh đại đao kim sắc. Trên đại đao có ghi hai chữ trảm yêu, ầm, um, một đạo đao cương trăm trượng chém xuống. Hư không xung quanh vang lên những tiếng nổ lớn. Lực lượng mạnh mẽ cúng lên một trận bão táp lan ra ngoài, sau đó cuồng cuộn thổi về các phía. Yêu thiên thương, nếu không phải ta vừa chiến đấu với huyền tiên trong người đã trọng thương, dựa vào ngươi cũng dám càng rỡ trước mặt ta sao? Trong mắt Mộng Tam Sinh đầy căm phẫn. "Ha ha ha, Mộng Tam Sinh, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Nhìn lại thanh đao của ta một chút đi." Trong mắt yêu thiên thương lộ vẻ điên cuồng nói. Trảm yêu đao trong tay hắn lại chém xuống. Một đao chém ra, hư không xuất hiện trăm đạo đao cương cùng chém về một phía. Ầm. Um. Thân hình mộng tam sinh đột nhiên hạ xuống. Đại địa xung quanh bị dư âm của một đợt trùng kích này, chấn động đến mức cát bay đầy trời. Không thể nào! Sao ngươi có thể mạnh như vậy được? Một đao kia là lực lượng một đòn của thượng hư cảnh thập trọng. Ngươi! Mộng tam sinh cả kinh kêu lên. Còn có thể mạnh hơn nữa. Ngươi có muốn thử một lần hay không? Ha ha, thực lực của bản hoàng còn chưa hồi phục tới mức đỉnh phong. Bằng không ta có thể chém ngươi như chém chó lợn. Mặt yêu thiên thương đầy hưng phấn kêu lên. Đồng thời, yêu thiên thương đưa ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chiếc hộ lô hồng mông kia. Còn chưa hồi phục đỉnh phong. Quyết, Quyết đã truyền tất cả ký ước kiếp trước cho ngươi sao. Mộng tam sinh nhất thời hiểu rõ tất cả. Quyết, thiên hạ đệ nhất nhân 30.000 năm trước có thể được gọi là thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn tuyệt đối có khả năng tranh đấu với mộng tam sinh. Trong mắt yêu thiên thương đầy hưng phấn, không tỏ rõ ý kiến. Phía xa, mộng hồng anh không ngừng lo lắng. Diêm xuyên cầu sinh ngươi cứ giúp gia gia tạc vàng ngươi. Mộng hồng anh kêu lên. Cứu mộng tam sinh sao? Diêm xuyên khẽ nhớ mày. Mặc dù Gia Gia đối với tử tử không tốt, nhưng chung quy Gia Gia vẫn là Gia Gia của tử tử. Hơn nữa, lúc trước Gia Gia không coi trọng ngươi, đó là vì Gia Gia không biết ngươi. Gia Gia hiểu ngươi chưa sâu. Những năm qua Gia Gia luôn bế quanh, Đối với chuyện trong thiên hạ thực sự chẳng quan tâm Mộng hồng anh kêu lên Cho dù là lần trước khi Kinh Chiếu cách không dết chết khổng huyền thụi Lúc đó Gia Gia cũng đang bế quan Lúc đó là một trưởng lão mục tiên nhân cảnh trong thần giới trả lời chắc chắn với Kinh Chiếu Gia Gia không biết nhiều về chuyện trong thiên hạ Gia Gia không phải cố ý khinh thường ngươi Mộng hồng anh không ngừng giải thiết. Gần đây Gia Gia mới xuất quan. Thật đấy. Cầu xin ngươi coi như nể mặt tự tử, tử cứu cứu Gia Gia ta đi. Mộng hồng anh khóc lớn. Bạch đế thiên cứu mộng tam sinh. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Được. Bạch đế thiên gật đầu một cái. Bạch đế thiên không hỏi nguyên nhân. Đạt không bay vút lên trời. Xong vào chiến trường của yêu thiên thương và mộng tam sinh. Cảm ơn, cảm ơn ngươi. Mộng hồng anh cảm động khóc. Đừng khóc. Bất kể là gia gia của tử tử, vẫn là gia gia của ngươi ta đều không ngồi yên, không để ý được. Diêm xuyên an ủi. U, Vinh, Quy, Quy, mơ cảm ơn ngươi. Trong lòng mộng hồng anh liền cảm thấy ấm áp. Diêm Xuyên lại quay đầu nhìn về chiến trường phía xa. Cứu mộng tam sinh, một mặt là vì tử tử, vì mộng hồng anh. Một mặt khác, Diêm Xuyên cân nhắc đối với bố cục thiên hạ. Thánh địa thần Tôn Diêm Xuyên hiểu rõ, lấy giả tâm của mình, đối với chiến thánh địa thần Tôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hiện tại còn chưa được. Hiện tại đế triều đại trăng trước mặt quần hùng trong toàn thiên hạ vẫn chưa đủ cường đại. Muốn tung hoàng ngang dọc nhất định phải cân nhắc. Tiên nhân. Thánh địa thần tôn thần giới cũng có tiên nhân. Diêm xuyên không coi trọng việc này. Giờ phút này cấu ngộng tam sinh. Mặc dù sẽ đắc tội yêu thiên thương. Đắc tội đế triều yêu tột. Nhưng lại khiến đế triều yêu tộc tăng thêm một kẻ thù tuyệt thế. Diêm xuyên tất nhiên hiểu rõ tại sao yêu thiên thương lại nhằm vào mộng tam sinh. Vì hồ lô hồng môn. Bảo vật lớn như vậy, sao có thể nào để đế triều yêu tộc nhận được? Quốc gia và tôn môn có tranh đấu với nhau. Nhưng mâu thuẫn giữa quốc gia và quốc gia lại không thể điều hòa. Diêm xuyên thả để hồ lô hồng môn trong tay Mộng Tam Sinh. Bạch Đế Thiên, ngươi làm gì vậy? Phía xa yêu thiên thương đang khiển trát. Bạch Đế Thiên, Mộng Tam Sinh cũng kinh ngạc nói. Mộng Tam Sinh là gia gia của Hoàng hậu Đại Trăng. Ta phụng lệnh của bệ hạ Đại Trăng tới cứu viện Mộng Tam Sinh. Bạch Đế Thiên nhất thời hét lên làm sáng tỏ ý đồ đến của mình Âm um, Bạch Đế Thiên đánh ra một chưởng Hư không rung lên bần bật Hai người đang trong trạng thái giao tranh liền tách ra Một đám đại yêu ủng hộ yêu thiên thương Mộng tam sinh thở hồng hộp nhìn yêu thiên thương đầy vẻ lạnh lùm Bạch Đế Thiên đứng ở giữa bọn họ Ba người hình thành thế tam giác, lạnh lùng nhìn nhau. Bạch đế thiên cứu mộng tam sinh, nhưng giờ phút này mộng tam sinh cũng không cảm kết bạch đế thiên. Bởi vì mộng tam sinh hiểu rõ hồ lô hồng môn đáng quý. Hắn lo lắng bạch đế thiên cũng đến cướp hồ lô hồng môn. Vèo, diêm xuyên, lưu cẩn, phụ mơ dương, mộng hồng anh, nhâm thử nhất thời bay qua. Một đám đại yêu cũng bay đến phía sau yêu thiên thương. Gia gia! Mộng hồng anh lo lắng bay tới. Thánh chủ! Nhâm thử cũng bay đến gần. Bạch đế thiên chậm rãi lùi lại phía sau diêm xuyên. Giờ phút này, mộng tam sinh mới trịnh trọng nhìn về phía diêm xuyên. Đồng thời hắn đã hiểu rõ không những mình nhìn nhầm về yêu thiên thương. Mình cũng đã nhìn nhầm về Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, ngươi muốn làm gì? Hai mắt yêu thiên thương thoáng nheo lại trầm giọng nói. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười trầm giọng nói. Thê tử của ta tự tử, tử. Tuy rằng ngày xưa mộng tam sinh không để ý gì tới tử tử, nhưng dù sao hắn cũng là gia gia của tử tử. Việc này ta không thể không quản. Ha ha ha ha quảng. Ta thấy ngươi cũng coi trọng hồ lô hồng môn của hắn thì có. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không nghĩ tới nó. Yêu thiên thương cười lạnh nói. Hai mắt mộng tam sinh thoáng nheo lại. Bảo vật trong thiên hạ có ai không thích. Nhưng ta không giống ngươi. Có một số việc có thể làm. Nhưng có một số việc không thể làm. Ta biết rất rõ. Mộng tam sinh, ngươi như nguyện ý ở lại ta sẽ giúp ngươi đánh lùi yêu thiên thương. Nếu như ngươi không muốn lưu lại, vậy thì đi đi. Ta giúp ngươi ngăn cản yêu thiên thương. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Sao? Yêu thiên thương nhất thời biến sắc. Giờ phút này Diêm xuyên không muốn nhận lấy hộ lô hồng môn sao? Mộng Tam Sinh cũng cảm thấy bất ngờ nhìn về phía Diêm Xuyên. Nhưng Mộng Tam Sinh vẫn huyết sâu một cái nói. Vậy ta đi trước. Sau này còn gặp lại. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Thần sắc Mộng Tam Sinh phức tạp thoáng nhìn về phía Diêm Xuyên. Hồng Anh, nhâm thử chúng ta đi. Mộng Tam Sinh vung hồ lô hồng mông một cái Sau đó đạp lên trên hồ lô hồng mông, dẫn theo hai người nhanh chóng bay xa. Đứng lại. Sắc mặt yêu thiên thương trầm xuống quát lên. Vù vù. Nhóm người diêm xuyên lập tức chắn trước mặt yêu thiên thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Quận 6 chương 23 các phương đều rút. Ê! Yêu hoàng, có ta ở đây. Hay là thôi đi. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Tất cả đám người bạch đế thiên, lưu cẩn, phụ mơ dương đều ép lực chờ. Chỉ cần Diêm xuyên ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông tới. Yêu thiên thương nhìn chầm chầm vào Diêm xuyên trong mắt lón ra sự hung bạo. Một đám đại yêu đều phóng ra khí thế, chỉ đợi yêu thiên thương ra lệnh một tiếng cũng sẽ lao tới. Người của hai phe nhìn nhau. Trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu trùng thiên, nhưng lại không có bất kỳ ai bước thêm một bước. Mộng tam sinh bay đi một đoạn xa mới quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Diêm Xuyên thật sự trắng ở trước mặt yêu thiên thương, hắn nhất thời nhớ mày. Tuy rằng mộng tam sinh nghi hoặc nhưng chỉ một khắc sau hắn lại liên tục bay đi. Lúc trước đối mặt với huyền tiên, hắn đã bị thương quá nặng, nhất định phải trở lại an dưỡng. Diêm xuyên, yêu thiên thương lạnh lùng nhìn nhau. Yêu thiên thương nhìn ra, diêm xuyên đứng trước mắt mình thực sự quyết tâm muốn ngăn cản mình. Hắn thật sự không muốn hồ lô hồng môn. Khí thế của một đám đại yêu phía sau hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Tất cả chỉ chờ yêu thiên thương hạ lệnh. Ha ha ha ha, diêm xuyên. Lần đầu tiên ta quyết đấu âm công cùng cổ Nguyệt Thánh Tử, đã bị ngươi phá hoại. Ta đã biết ngươi bất phàm. Tuy nhiên ngày hôm nay ta phát hiện ta vẫn xem thường ngươi. Trước mặt trọng bảo ngươi lại không hề bị dao động. Sắc mặt yêu thiên thương âm trầm nói. Ta đã nói. Hắn là gia gia của thê tử ta. Diêm xuyên trầm giọng nói. Khó miệng yêu thiên thương lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Gia gia của thê tử ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Ngươi không thèm để ý hồ lô hồng mông, chứng tỏ ngươi có giả tâm còn lớn hơn. Bởi vì có giả tâm lớn hơn, ngươi mới có quyết đoán như bây giờ. Đa tạ quá khen rồi Diêm xuyên không để ý lắm nói Ta có quá khen hay không Trong lòng ngươi rõ ràng nhất Đây Yêu thiên thương vung tay áo Một cái quát lạnh nói “A! Yêu hoàng cứ thế mà đi sao Một đám đại yêu kinh ngạc nói Nhưng yêu thiên thương Lại không để ý đến tới bọn họ Phất tay áo đạp không bước đi Một đám đại yêu nhìn lại một chút, nhất thời mỗi người cáo giận trừng mắt với Diêm Xuyên một cái. Tiếp theo bọn họ theo yêu thiên thương rời đi. Tại sao yêu thiên thương lại đi như vậy? Lưu Cẩn không hiểu nói. Tranh đấu không có lợi ích là tranh đấu ngu xuẩn nhất. Huống hồ tiếp đó còn phải đi tới Thiên Cơ Tôn nữa. Yêu thiên thương không muốn nhận bất kỳ vết thương nào tại chỗ này Diêm xuyên hước sâu một cái giải thích U, V, W, W, M Lưu cẩn ngật đầu một cái Xem như đã hiểu rõ Nhìn theo người hai phe rời đi Trong lòng Diêm xuyên lại cảm thấy vui mừng Trong chiến dịch này Lực lượng mấy phương đấu với nhau Xem ra chỉ có phía bên mình thu được lợi Phụ Mơ Dương Nếu Khanh đã trở thành chủ nhân Bắc Tôn Vậy hãy mau chống đời Bắc Tôn về Đại Trăng đi Diêm xuyên nhìn về phía Phụ Mơ Dương nói Vâng, vừa nãy thần còn muốn nói Thần vừa nhận được truyền thừa ủy cúc Phải có một khoảng thời gian tỉnh tu Có khả năng thần không có cách nào đi với bệ hạ tới thiên cơ Tôn được Phụ Mơ Dương thở dài nói. Đã như vậy Khanh cứ lưu lại đi. Sau khi điều chỉnh tốt Bát Tôn Khanh hãy tự mình về Đại Trăng trước. Diêm Xuyên nhìn về phía Phụ Mơ Dương nói. Vâng. Phụ Mơ Dương lên tiếng trả lời. Chúng ta cũng đi thôi. Diêm Xuyên nói. Bạc Đế Thiên lưu cẩn gật đầu một cách ba người đồng thời bay về phía Bắc. Bên trên bầu trời xanh, mộng tam sinh dẫn theo nhâm thử, mộng hồng anh nhanh chóng bay đi. Mộng tam sinh ngồi trên hồ lô hồng mông, nhắm mắt điều tức một hồi mới mở mắt ra. Gia gia, chúng ta vẫn đi thiên cơ tôn sao? Mộng hồng anh nói. Không đi. Lần này đối chiến với huyền tiên ta bị thương quá nặng, nhất định phải sớm ngày trở lại hồn giới điều dưỡng. Mộng tam sinh trầm giọng nói Thánh chủ nói xem Thiên cơ tôn tính làm gì vậy? Thánh chủ có thể giết chết huyền tiên Kinh chiếu vừa đi Trong phàm nhân cảnh Thánh chủ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ Đáng trách là tên yêu thiên thương Thừa dịp người gặp nguy Nhâm thử oán giận nói Mộng tam sinh khẽ như mày Suy nghĩ một chút nói Thiên cỡ tung. Lần này quần hùng trong thiên hạ tụ tập. Nhâm thử, ngươi thay ta đi xem thử. a ta sao? Nhâm thử nhất thời cả kinh kêu lên, vẽ mặt rõ ràng không tình nguyện. Không sai, chính là ngươi. sắc mặt mộng tam sinh trầm xuống nói. Được, được rồi. Nhâm thử phiền muộn nói. Vèo. Mộng tam sinh ném nhâm thử ra ngoài. Mộng tam sinh dẫn theo mộng hồng anh nhanh chóng rời đi. Để lại một mình nhâm thử đứng trong không trung nhìn ra phía xa. Theo bóng dáng mộng tam sinh rời đi. Nhâm thử đau khổ rồi nói. Năm đó tại sao ta lại tiện miệng đáp ứng gia nhập Thánh Địa Thần Tôn một ngàn năm như vậy chứ? Tháng ngày trước đây mới hạnh phúc làm sao? Đào mộ tổ người khác Trộm bảo vật trong kho của người khác Giết chết tử tôn của người khác Hiện tại ở thánh địa thần tôn Luôn phải bôn ba khắp nơi chịu chết Ôi Ta chỉ có một cái mạng nhỏ này thôi Lắc đầu Nhâm thử khe khẽ thở dài nói Quên đi Cũng không còn bao nhiêu năm nữa Chờ đến lúc đó Ta sẽ lại tự do tự tại Đến lúc đó ta lại về tiên giới Mẹ kiếp lần trước phát hiện một phần mộ của đại thần thượng cổ còn chưa đi Hy vọng không bị người khác phát hiện Bắt thần châu Diêm xuyên, lưu cẩn, bạch đế thiên hạ xuống một đỉnh núi Trước mắt, sương lớn tràn ngập, bao trùm cả một phạm vi rộng đến cực điểm Sương mù có rất nhiều sắc thái Màu tím, màu trắng, màu xanh, màu xanh lục khiến biển mây mù này cực kỳ diễm lệ Đây chính là thiên cơ công sao Lưu Cẩn khẽ như mày nói Không nên coi thường biển mây mù này Thật ra nó là một loại mệnh trận cực kỳ mạnh mẽ Bạch Đế Thiên giải thiết Mệnh trận Lưu Cẩn không hiểu nói Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tiếp âm đức năm công danh. Thiên cơ tôm tu vận, nghe đồn tu vận lĩnh ngộ đối với mệnh cách cực kỳ sâu. Bọn họ bày trận thậm chí có thể trực tiếp thông với mệnh cá. Trận bọn họ bày ra được gọi là mệnh trận. Thiên cơ tôm là tôm môn duy nhất trong thiên hạ tu vận. Đối với yêu cầu tái tuyển đệ tử còn nghiêm ngặt hơn cả phong thủy sư Phong thủy sư chỉ xem điều kiện kiếp này Người tu vẫn lại muốn tái tuyển tam sinh Đặc biệt là ngày sinh căn cốt Thiếu một thứ cũng không được Bạch Đế Thiên giải thiết Tái tuyển tam sinh Lưu Cẩn Kinh ngạc nói Đương nhiên không ai cường đại đến mức có thể suy tính từng bước đi tới Nhưng theo lời đồn tiên giới có một gốc cây thế giới thụ Từ khi thiên địa bắt đầu hình thành thế giới thụ đã tồn tại Thế giới thụ đã trải qua tất cả mọi chuyện trong thế gian Cũng ghi chép tất cả mọi chuyện trong thế gian Người tu vẫn chỉ cần mượn một cành thế giới thụ Đã có thể suy tính ra rất nhiều chuyện Mọi đệ tử tu vận đều thông qua cành cây của thế giới thụ để tái tuyển ra. Bạch đế thiên giải thích, thế giới thụ. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi.z. Quận 6 chương 24 thế giới càn. L. Lụcẩn lộ ra một tia kinh ngạc. Thế giới thụ thật sự có thể suy tính kiếp trước sau. Diêm Xuyên nhìn về phía Bạch Đế Thiên. Bạch Đế Thiên gật đầu nói. Đúng thời điểm kiếp trước ta đã từng gặp Tôn Chủ Thiên Cơ Tôn. Dưới cơ duyên xảo hợp hắn giúp ta suy tính một vài chuyện. Tuy rằng không phải tất cả nhưng khiến ta được không ít lợi. Thiên Cơ Tôn có cành cây thế giới thụ sao? Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Cho dù là mình ở kiếp trước cũng chỉ mới nghe nói mà thôi. Nghe đồn thế giới thụ trên tiên giới được quần hùng trong thiên hạ cùng bảo hộ. Bất kỳ người nào dám làm gãy canh, sẽ bị tất cả tiên trên thiên hạ cùng tiêu diệt. Vâng, thiên cơ tôn có một cành, nhưng ta nhất định phải đặt tay lên đó, hắn mới có thể suy tính cho ta. Cái này lại là tín vật truyền thừa của Tôn Chủ Thiên Cơ Tôn, là bảo vật quan trọng nhất của Thiên Cơ Tôn. Nhưng chỉ có thể thấy được một chút tình hình của kiếp trước. Bạch Đế Thiên gật đầu một cái khẳng định. Đồng thời, Bạch Đế Thiên dùng chút pháp lực. Lòng bàn tay Bạch Đế Thiên xuất hiện một ảo giác. Một khúc gỗ màu vàng to bằng cánh tay trên mặt đầy phù văn. Diêm Xuyên và Lưu Cẩn trợn tròn hai mắt, vẽ mặt mờ mịt. Đây chính là cành cây của thế giới thụ. Bảo vật quan trọng nhất của Thiên Cơ Tôn. Bạch Đế Thiên Vinh Hạnh nói. Diêm Xuyên, Lưu Cẩn vẫn cảm thấy mờ mịt. Đây là cành cây của thế giới thụ sao? Diêm Xuyên vẫn cảm thấy cổ quái hỏi. Đúng vậy. Tuyệt đối không sai. Chính là tính vật của tôn chủ thiên cơ tôn. Bạch đế thiên gật đầu một cái khẳng định. Diêm xuyên, lưu cẩn yên lặng một hồi. Bầu không khí rất yên tĩnh. Bệ hạ thế nào? Bạch đế thiên không hiểu nói. Cuối cùng, diêm xuyên nhìn lưu cẩn ngật đầu một cái. Lưu cẩn cực kỳ tùy ý lấy từ trong pháp bảo chứa đồ ra một khúc gỗ màu vàng. Phía trên khúc ngỗ có phù văn tương tự với phù văn trên khúc ngỗ do Bạch Đế Thiên dùng pháp lực ngưng tụ ra.